Các bạn đang nghe tại đọc ly hôn và dặn Cô bảo anh Khái đọc xong cái này rồi ký tên vào nhé Đừng có hỏi lời thôi gì hết Trước cặp mắt ngơ ngác của Khanh Hương Bình thản bỏ đi Thả bộ sang nhà xuyến Ở đó có Ninh Đang chờ nạn dưới dạng thiên lý Ngồi trên taxi Khái quay sang hỏi Khanh Nó đưa giấy tờ gì vậy Giấy gì mà nó bảo tao ký Khanh nhìn anh tội nghiệp Lưỡng lựa một chút rồi mới trả lời Bảy Bà ấy ly hôn. Anh có muốn em đọc cho anh nghe không? Nói câu ấy, Khanh đoán trước cái phản ứng bừng bừng dữ dội của Khái. Nhưng cô ngạc nhiên thấy Khái chỉ khẽ thở dài, rồi cay đáng nói. Tao sẽ ký. Nó tưởng tao cần nói sao? Tao đã nghĩ kỹ rồi. Sớm muộn gì nó cũng bỏ tao. Thôi, thì giải quyết sớm ngày nào, tốt ngày ấy. Chờ thằng Duyệt mang vàng về, tao sẽ bán nhà. Chia cho con hương một nửa, rồi tao mua nhà khác. Vợ chồng mày muốn ở với tao thìa không thì tao cũng đách cận. Tao ở một mình, thuê người giúp việc, có tiền là xong hết. Khanh lại được nhịp nhắc lại. Em nói mãi với rồi mà anh cứ bảo là em đặt điều nói xấu mà hương. Thật ra là như thế đấy, bà lắng lơ lắm. Chẳng phải mới đây đâu mà ngay từ hôm anh mới mới gặp nạn kìa. Thôi, anh ly hôn ngay bây giờ là đúng rồi đó, trước khi anh anh Duyệt mang vàng về. Tao biết rồi, mày không phải nói nữa. Nhưng chung Quy cũng tại cái thằng chồng khốn nạn của mày mà ra. Thằng chồng mày mà... Không dở trứng ô vàng của tao đi thì mọi chuyện đã giải quyết xong từ lâu rồi. Thôi thì đằng nào cũng phải một lần cho xong. Tao chỉ tiếc rằng hôm ấy nó nằm với thằng Ninh trên lầu. Tao chưa kịp cho nó một mồi lửa. Khanh cũng lấy làm tiếc còn tiếc hơn cả Khái nữa. Giả như hôm ấy mọi chuyện diễn ra tốt đẹp căn nhà bốc hỏa thì hương không chết cháy cũng bị phẳng nạn. Khái dĩ nhiên vào tủ chỉ còn mình Khanh thong rong ở ngoài với gần 100 lượng vàng. Khái cử. Khanh đưa ra đề nghị Em mừng rằng anh dứt khoát được với bà Hương thôi thế này nha em tính vậy anh chả cần bán nhà làm gì nếu mà anh thích cái căn nhà đang ở thì chỉ việc nhờ người ta định giá rồi trả cho bà hương một nử anh lấy căn nhà đó thế là tiện nhất thì như người ta trả anh 200 cây nhá thì anh đưa phứt cho ăn trăm cây khỏi mất công lôi thôi còn về phần chúc em ạ thì thì chồng em quả thật là có lỗi với anh đấy nhưng mà em tin chắc rằng từ đây tới già ông tỏn rồi chả dám làm càn nữa đâu Rồi có thể chúng em thu xếp bán nhà xong, dọn về ở với anh, thuê người giúp việc lo cho anh. Nhà mày bán bây giờ thì được độ bao nhiêu cây? Dạ, chắc cũng độ 30 chục cây. Như thế thì mày nói đâu, tao khỏi phải bán nhà. Cứ cho rằng cái nhà của tao hiện nay trị giá độ 150 cây. Nghĩa là khi ly hôn tao sẽ phải đưa cho con Hương 75 cây. Nhà của mày tao tính giá chót cũng được 50 cây. Mày bán nhà mày đi, lấy 50 cây, tao bù vào thêm 25 cây nữa đưa cho con Hương. Như thế là mày với tao đứng tên chung cái căn nhà của tao bây giờ Hai phần bằng nhau Taxi về gần đến nhà khái bảo Khanh Con Hương đã viết cái gì trong đơn lý hôn Đưa tao xem nào Khanh mở bóp lấy tờ giấy trao cho anh Gã đọc lướt nhanh nét chữ của vợ Rồi nén tiếng thở dài bảo Khanh Lát nữa về nhà mày Tao ký ngay Mày gọi điện cho nó bảo nó sang lấy về mà nộp cho tòa Giữ người ở chứ không giữ được người đi Báo gì của nó phải giữ Bỏ vứt cho rồi đi Anh muốn thì em tìm cho người khác cho, có tiền thiếu gì đứa nó lao vào. Khái không nói gì, trả lại tờ đơn cho Khanh rồi im lặng. Cho đến khi taxi rẽ vô con hẻm từ từ lăn bánh đến tận sân nhà Khanh. Ở nhà Khanh tối hôm ấy, cơm nước xong cả nhà ngồi, vỗ mũi coi tivi. Khanh thơ thần đi ra đi vào nóng lòng như lửa đốt, vì không biết thêm tin tức gì của Duyệt kể từ lần phone đầu tiên. Khoảng 10 giờ cô ra sân đứng một lúc rồi lại thất vọng quay vào đóng cửa. Dục các con đi ngủ Khái thở dài bảo Cái thằng Duyệt này lạ thật Đã nói hết lời với nó rồi Mà nó câm luôn Chẳng liên lạc gì cả Hay là nó đổi ý không muốn về nữa Khanh cũng đã nghĩ đến điều xui xẻo ấy Nhưng cô ngại không dám nói ra Hai anh em đang giàu dĩ Thì bỗng có tiếng gõ cửa Rồi giọng Duyệt gọi nhỏ ngoài sân Khanh ơi Khanh ơi anh đây Khanh ơi Khanh giật mình chạy lao ra Khái cũng quay đầu lăn xe theo Hai đứa con Vừa lên giường Tụt vội xuống và chạy Bay ra miệng kêu oai oai Bố về bố về Cánh cửa mở rộng Duyệt đứng đó Đầu đội nón vải Mặt mũi hốc hát Dâu ria lâu ngày không cạo Đâm ra tua tủa Làm Duyệt đã gầy Lại càng xọm đi Như vừa ốp dậy Khanh lôi chồng vào hẳn bên trong Ngương ngác hỏi Xe đâu? Ai chở anh về? Hai anh em thẳng quyết bu lấy bố Nhao nhao mỗi đứa một câu Bố ơi sao bố đi lâu thế cả nhà chờ mãi. Bố, anh nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net